Sau đó cô kể lại một lượt chuyện đã xảy ra Chiếc xe kỳ chắc chắn là cố tình đâm vào tôi Dù gì thì cô cũng đã ngỡ ngơ trong cục cảnh sát vài năm Một chút năng lực phán đoán cũng phải có chứ Lúc đó hắn hoàn toàn có thể tránh tai nạn xe cộ Nhưng hắn lại lập tức lao về phía cô Kỵ lương xác nhận chắc chắn lần nữa là cô không bị thương rồi mới nói tôi cũng chỉ vừa mới biết Là cậu bị tên gặp quỷ xui xẻo đó Đâm vào Nên chạy qua đây để xác nhận lại Cô kể với đoàn thanh nhiên Tình hình của Chu Huy Vừa mới dứt lời Đoàn thanh nhiên còn chưa kịp phản ứng Thì Phong nhị thiếu Đã như muốn nhảy dần cả lên Tôi không quan tâm Hắn gặp quỷ hay giả vờ giả vịt làm cái gì Hắn giảm đâm vào bà xã tôi Phong thì bà tôi sẽ Im ngay Đoàn thanh nhiên ngắt lời Uhm. Phòng nhị thiếu ấm ức ngậm miệng Ngoan ngoãn đứng sau lưng bà xã Trăm phần trăm là bồ vàng một ông chồng nhỏ Đoàn khanh nhiên cười lạnh Làm cái nghề này của chúng ta Nếu thực sự ma quỷ có đến Thì cũng phải để là cảm ơn Đã tìm ra thủ phạm giúp bọn họ mới đúng Trước giờ cô đều không tin chuyện này Người chết thì cũng đã chết rồi Động dao động kéo trên xác chết thì có gì hay chứ Một giọng nói Thì thăm ở bên cạnh truyền tới Thà em ngoan ngoãn về nhà Để anh chăm em Nuôi em còn hơn Phong nhị thiếu vẫn không buông tha Cho ý định bao dưỡng bà xã Bằng năng lực của anh bây giờ Im ngay Hai cô gái đồng thanh lên tiếng Phong nhị thiếu méo máu Chỉ muốn ngồi chồng hộm Ở trong góc mà cảm tháng Thời đại nữ quyền vùng lên Nam quyền bị tước đoạt Đoàn thanh nhiên đứng dậy Theo như cậu nói Thì dương khắc an kia bị chết cháy rồi sao Không phải tôi nói Mà là Chu Huy nói vậy Kỷ lương và cô cùng nhìn nhau Trong mắt đều ánh lên ti cười lạnh lẽo Làm gì có chuyện trùng hợp như thế Xét trên phương diện y học mà nói Giả chết cao cấp hơn giả quỷ rất nhiều Đoàn thanh nhiên kéo ông xã mình qua Cậu cẩn thận một chút Tôi đưa hàng của nhà tôi về đã Ừ, Kỵ Lương rời khỏi bệnh viện Nơi này cũng gần trường tiểu học của Kỵ Duệ Cô nhìn đồng hồ cũng gần trưa rồi Cô liền quyết định đi tìm con trai cùng ăn cơm trưa Năm ấy, khi rời đi Cô đã nghĩ quay người lại là vẫn viễn xa nhau Cuộc đời này sẽ không còn quan hệ gì với anh nữa Không ngờ cô lại mang thai Kỵ Duệ Nếu không có Kỵ Duệ làm bạn Thì Kỵ Lương cũng không biết mình sẽ biến thành người như thế nào nữa Nên nhóc Kỷ Duệ kia tuy vẫn còn nhỏ, nhưng lại chưa từng hỏi về chuyện của cha nó như những đứa trẻ khác. Mà ngược lại, cậu bé luôn như một người trưởng thành bé nhỏ, chăm sóc cho cuộc sống của Kỷ Lương. Giữa hai người là tình mẫu tử sâu đậm người khác không thể nào hiểu được. Anh Duệ, vệ... mẹ của những đứa trẻ khác tuyệt đối sẽ không một tay cầm thịt xương nướng, một tay cầm trà sữa. Không có chút tự giác của người làm mẹ Ăn uống bừa bãi như thế Anh Duệ Mẹ đến mời anh đi ăn trưa đây Từ xa Kỷ Lương đã nhìn thấy Kỷ Duệ Trong lòng tràn đầy sự tự hào Con trai của cô thật bắt mắt Nhìn không mặt kia này Rồi nhìn cơ thể kia nữa kìa Cả cái khí chất cũng đều là những ưu điểm Được di truyền từ cô mà ra cả Kỷ Tiểu Lương Con đã nói mẹ không biết bao nhiêu lần rồi Đừng có ăn đồ ăn ngoài lề đường Cũng không được uống trà sữa Kỵ duệ đi đến trước mặt cô Chán nản nói Người này làm sao giống một bà mẹ đã có con chứ Nhìn khuôn mặt như sinh viên năm thứ nhất kia Hành vi thì như lưu manh Khí chất thì Kỵ tiểu lương Có thứ đó sao Mấy năm này nếu không có cậu quan tâm chăm sóc Thì không hiểu người này sẽ thành cái bộ dạng gì Thật khó mà tưởng tượng được May mắn nhất trong đời này của Kỵ Tiểu Lương Chính là sinh ra một đứa con thiên tài như cậu Kỵ Duệ thầm nghĩ Anh Duệ, anh không được như thế Kỵ Lương đặt hai tay lên vai con Anh chỉ mới có vài tuổi Đã học mấy ông bà già dưỡng sinh rồi Như vậy thì còn gì là tuổi thơ chứ Kỵ Duệ liếc mẹ mình một cái xem thường Tuổi thơ của con đã mất từ lúc con bắt đầu được sinh ra đời rồi Là ai đã bắt cậu phải lớn vượt cấp Không có tuổi thơ như vậy Anh Duệ Trừ nay muốn ăn gì Hôm nay mẹ mời Kỵ Lương xấu hổ muốn chuyển đề tài Muốn ăn gì thì cứ nói Đừng khách sáo Kỵ Duệ cũng không bóc mẹ cô Quay sang nhìn mấy quán ăn ở bên cạnh Rồi chỉ vào một quán cơm nói Ăn ở đấy đi Kỵ Tiểu Lương thích ăn cơm Nếu bắt mẹ ăn cháo, mẹ chắc chắn sẽ gào thét ầm ĩ rằng không đủ no. Duệ duệ! Một giọng bé gái mạnh mai, yếu điệu, gọi với theo hai mẹ con đang hùng hổ đi vào hàng cơm. Kỵ lương quay đầu lại nhìn, thấy một cô bé mặc đồng phục giống kỵ duệ. Bên cạnh là một cô gái trẻ mặc áo quần gọn gàng, có vẻ là mẹ của cô bé kia. Cả hai đều là mỹ nhân. Bạn học à? Kỵ Lương cúi đầu dùng ánh mắt hỏi con trai Chị là mẹ của Kỵ Duệ à? Cô gái xinh đẹp trẻ tuổi kia hỏi Không khách khí dùng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới trang phục khủng hoảng của Kỵ Lương Quần bò, áo phông, giày thể thao, trang phục của người nghèo Cứ tưởng Kỵ Duệ là cậu chủ nhà giàu nào Cô đúng là có mắt nhìn ghê Vừa gặp đã biết anh Duệ là con tôi Kỳ Lương không thèm để ý đến ánh mắt khinh bị của cô nàng kia, quay đầu đắc ý nói với con trai, anh vệ, mẹ đã nói mà, chắc chắn anh được di truyền từ mẹ, anh xem, người đẹp này cũng vừa nói đấy. Dòng điệu ngã ngớn của Kỳ Lương quả nhiên đã khiến đối phương trờn cả mắt, nhướng mày, vẻ chán ghét không thể che giấu, hiền rõ trên mặt, chỉ thiếu nước cầm khăn tay lên mà che mũi, tránh để không phải hít thở cùng một bầu không khí với Kỳ Lương thôi. Lại nữa rồi Kỵ Tiểu Lương có sở thích rất khác người Đối phương càng chán ghét cô Thì cô càng dũng cảm Thật ra, theo như cách nói của Kỵ Tiểu Lương Cái loại người có mấy đồng tiền dơ bẩn Mà lúc nào cũng chỉ ước Cả thế giới phải biết mình giàu có 10 người thì đến 9 người Là giả vờ giả vịt Chỉ có một tên còn lại là thật sự Vô cùng giàu có Đó là tên Phong Thiểu Bạch Kỳ Người đẹp có muốn đi ăn cơm cùng mẹ con tôi không kỵ lương thân thiện bước lại gần cô ta một con người đẹp hai con người đẹp bộ dạng không khác gì luôn man côn đồ chỉ thiếu mỗi nụ cười dâm đảng nữa là đủ bộ cô xem, con gái cô và con trai tôi là bạn học mà con gái cô xinh đẹp như vậy thằng nhóc nhà tôi trông cũng không tệ chưa biết chừng sau này chúng ta lại thành thông gia ấy chứ được ạ, được ạ cô bé kia vừa nghe có thể ăn cơm cùng kỵ duệ đã lập tức vui vẻ đồng ý không để ý mẹ mình đứng ở bên cạnh đang đen mặt lại duệ duệ chúng ta cùng ăn cơm đi nào xem kỳ cô bé mới đáng yêu hồn nhiên làm sao kỵ lương nháy mắt với con trai nhiều chuyện kỵ duệ ném lại một cái lườm thân thường rồi quay đầu rất lịch sự lễ phép nói với hai mẹ con của cô bé kì Có thể dùng cơm cùng với hai người đẹp như thế này Là chuyện khiến cháu vô cùng sung sướng rồi à Được rồi, cậu phải thừa nhận Xét trên phương diện nào đó Thì cậu rất dung túng cho cái sở thích ác thú của kỵ tiểu lương kia Ai bảo kỵ tiểu lương là mẹ của cậu chứ Không dung túng cho mẹ thì dung túng cho ai Quý ông bé nhỏ này Là con trai của cô sao Quá giả tạo Kỵ Lương thầm phỉ nhổ con trai mình không chút lưu tình. Được một cậu bé đẹp trai như vậy khen, cô nàng kia cũng vui như nở hoa, gạt luôn đi cái cảm giác không thoải mái mà Kỵ Lương vừa mang lại. Tiểu Duệ đúng là khéo ăn, khéo nói thật. Sau đó lại quay sang hỏi Kỵ Lương, ông xã chị làm gì? Cô ta hỏi như vậy, vì nhìn bộ dạng như cậu chủ con nhà quyền quý của Kỵ Duệ kia, chẳng có một xu liên quan đến Kỵ Lương, thì chỉ có thể là do cha của kỹ duệ tức là ông xã của kỹ lương dạy dỗ tốt thôi ông xã tôi à ơi kỹ lương kỳ tươi nói vì tôi cưỡng bút sau đó quan rồi